Chương 344. Sau những cuộc đột phá liên tiếp, danh tiếng của Lâm Phàm tại tiên giới đã không còn gói gọn trong các tiên môn nhỏ. Hắn đã chứng minh thực lực của mình qua vô số trận chiến. Từ việc tiêu diệt các tiên yêu cấp cao cho đến việc phá tan âm mưu của một số thế lực tà đạo ẩn mình. Lúc này, hắn đang bế quan tại một động phủ sâu trong Vạn Đạo Thánh Địa. Tiên linh chi khí nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng, bao phủ lấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng của hắn. Lâm Phàm không chỉ đơn thuần là tu luyện, với khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của hệ thống Thiên Đạo, hắn không ngừng phân tích các pháp tắc của tiên giới, tinh chỉnh công pháp của mình và thậm chí là tiến hóa bản thân mình từng chút một. Mỗi một tiên khí hắn luyện hóa đều trở nên mạnh hơn nguyên bản. Mỗi một thần thông hắn lĩnh ngộ đều đạt đến tầng thứ mà các tiên nhân khác khó lòng chạm tới. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức kinh người, khiến ngay cả những tiên tôn lão luyện cũng phải âm thầm thán phục, hoặc ghen ghét đố kỵ. Trong một buổi chiều tà, khi vầng tiên nhật trên cao bắt đầu lặn xuống, nhuộm hồng cả chân trời tiên giới, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy một luồng chấn động kỳ lạ từ sâu bên trong linh Hồn, nó không phải là sự đột phá cảnh giới, cũng không phải là dấu hiệu của một kiếp nạn nào. Cảm giác này mơ hồ, xa xăm, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đó là một sự cộng hưởng, một lời thì thầm của bản nguyên, giống như khi hắn vô tình hấp thu những mảnh vỡ thiên đạo nhỏ bé ở hạ giới. Lần này, nó mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, như một tiếng gọi từ quá khứ xa xăm. Lâm Phàm lập tức ngưng tụ tâm thần, vận chuyển công pháp, dùng toàn bộ ý chí của mình để phân tích và truy tìm nguồn gốc của sự cộng hưởng này. Hệ thống trong đầu hắn hoạt động hết công suất, các dòng dữ liệu khổng lồ lóe lên, phân tích từng tia tiên linh chi khí, từng sợi pháp tắc không gian. Kết quả khiến hắn chấn động, phát hiện năng lượng bản nguyên thiên đạo phân tán, mức độ tập trung trung bình, khoảng cách Không xác định rõ, có dấu hiệu bị che giấu hoặc phong ấn. Đánh giá, đây là một mảnh vỡ Thiên Đạo cấp bậc cao hơn so với những mảnh vỡ đã được ký chủ hấp thu trước đây. Trái tim Lâm Phàm đập mạnh. Hắn đã biết Thiên Đạo Nguyên Thủy phân tán thành vô số mảnh, nhưng hắn luôn nghĩ rằng những mảnh lớn hơn sẽ nằm ở những thế giới cao cấp hơn, như thần giới, hoặc thậm chí là hư không. Không ngờ Ngay tại tiên giới này, lại tồn tại một mảnh vỡ thiên đạo quan trọng đến vậy. Điều này vừa là cơ hội, vừa là một thách thức lớn. Theo dõi luồng cộng hưởng yếu ớt, Lâm Phàm rời khỏi động phủ. Hắn không thông báo cho bất kỳ ai, lặng lẽ thi triển thân pháp, biến thành một tia chớp xé toạc không gian, hướng về phía tây bắc của tiên giới. Càng đi sâu, Không gian càng trở nên hỗn loạn, tiên linh chi khí cũng không còn thuần khiết như ở thánh địa. Nơi đây là vùng đất hoang vu, hiểm trở, ít tiên nhân nào dám đặt chân tới, bởi vì nó giáp với những khe nứt không gian, nơi yêu ma ẩn náu và những tàn tích của các trận chiến cổ xưa vẫn còn vương lại. Sau hành trình kéo dài hàng tháng trời, vượt qua vô số hiểm nguy, Lâm Phàm cuối cùng cũng đến được một khu vực đặc biệt. Đó là một vùng đất chết, không một ngọn cỏ, không một sinh linh. Chỉ có những ngọn núi đá lởm chởm vươn lên như những ngón tay xương sẩu của tử thần. Trung tâm của vùng đất là một thung lũng sâu hun hút, nơi một luồng năng lượng hỗn loạn không ngừng phun trào, tạo thành một cơn bão năng lượng vĩnh cửu. Lâm Phàm đứng trên một đỉnh núi cao, Nhìn xuống thung lũng, mảnh vỡ thiên đạo trong cơ thể hắn cộng hưởng mạnh mẽ nhất khi hắn ở đây. Hắn không thể trực tiếp xông vào cơn bão năng lượng, đó, bởi vì ngay cả tiên đế cũng sẽ bị xé nát. Hắn sử dụng khả năng của hệ thống để phân tích cấu trúc của cơn bão. Hàng vạn năm trước, nơi đây từng là một chiến trường cổ xưa, nơi các tiên vương, thậm chí là tiên đế đã giao tranh. Chính trận chiến trên đó đã xé rách không gian, tạo ra cơn bão năng lượng này và dường như đã làm lộ ra hoặc phong ấn một thứ gì đó. Trong lúc phân tích, Lâm Phàm phát hiện ra những dấu vết của các trận pháp phong ấn cực kỳ cổ xưa, được khắc sâu vào các vách đá xung quanh thung lũng. Chúng đã bị thời gian và năng lượng hỗn loạn bào mòn, nhưng vẫn còn đủ để hắn có thể giải mã một phần. qua hàng loạt tính toán phức tạp, hệ thống của hắn cuối cùng cũng ghép nối được những mảnh thông tin rời rạc. Thông tin đó khiến Lâm Phàm Lạnh sống lưng. Cảnh báo, phát hiện dấu vết của năng lượng Bàn Nguyên Thiên Đạo bị phong ấn. Phong ấn được tạo ra bởi nhiều tiên vương và một vị tiên đế cổ xưa, nhằm ngăn chặn sự dò rỉ năng lượng và sự hấp thu của kẻ khác. Cảnh báo thứ 2 Phát hiện dấu vết của năng lượng Bản Nguyên Thiên Đạo đã bị hấp thu. Nguồn gốc, một số Tiên Vương cổ xưa đã từng hấp thu các mảnh vỡ Thiên Đạo nhỏ hơn trong quá khứ để tăng cường sức mạnh, biến chúng thành một phần của bản thân hoặc thần khí của họ. Đây là một phát hiện động trời. Lâm Phàm từng nghĩ rằng các mảnh vỡ Thiên Đạo sẽ chỉ đơn thuần nằm chờ hắn tìm thấy và hấp thu. Nhưng không ngờ Ở tiên giới, tình hình lại phức tạp đến. Vậy, những mảnh vỡ thiên đạo, những phần linh hồn của bản nguyên vũ trụ, lại bị các cường giả tiên giới coi như tài nguyên, bị phong ấn để bảo vệ, hoặc thậm chí bị hấp thu để cường hóa bản thân. Điều này có nghĩa là, để thu thập các mảnh vỡ, Lâm Phàm không chỉ cần tìm kiếm, mà còn phải đối mặt với những tiên vương, tiên tôn đã tồn tại hàng vạn năm. những người đã hấp thu hoặc đang bảo vệ chúng, đó là những cường giả đứng đầu tiên giới, những người có quyền lực và sức mạnh không thua kém gì Thiên Đạo Nguyên Thủy ở thời kỳ suy yếu. Cuộc chiến giành giật sẽ không hề dễ dàng. Lâm Phàm nhìn xuống Thung Lũng đang gầm thét, nơi một mảnh vỡ Thiên Đạo đang bị phong ấn sâu bên dưới. Ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hắn không thể lùi bước. Sứ mệnh của hắn không chỉ là tái sinh thiên đạo, mà còn là tiêu diệt hư vô thôn phệ già. Mỗi mảnh vỡ thiên đạo là một phần bản nguyên, một phần ký ức, một phần sức mạnh mà hắn cần phải có. Nếu những tiên vương đó đã hấp thu chúng, hắn sẽ phải tìm cách lấy lại. Nếu chúng bị phong ấn, hắn sẽ phải phá giải. Hắn bắt đầu suy nghĩ chiến lược, ai là những tiên vương mạnh nhất tiên giới? Ai là những người có lịch sử lâu đời, có khả năng đã tiếp xúc với các bí mật cổ xưa. Thông tin mà hệ thống cung cấp không cho biết rõ tiên vương nào đã hấp thu mảnh vỡ nào, nhưng nó đã vẽ ra một bản đồ hiểm nguy cho hành trình sắp tới của hắn. Hắn sẽ phải tìm hiểu thêm về các thế lực cổ xưa, các tiên vương ẩn mình và những nơi bị cấm kỵ nhất tiên giới. Tiên giới không phải là đích đến cuối cùng. mà chỉ là một trạm dừng chân trên con đường tái sinh thiên đạo, nhưng những gì hắn vừa khám phá ra đã biến trạm dừng này thành một chiến trường tiềm tàng. Lâm Phàm biết rằng, từ giờ trở đi, hành trình của hắn sẽ không còn là ẩn mình tu luyện, mà là công khai đối đầu với những cường giả thực sự của tiên giới, những người đang nắm giữ chìa khóa cho vận mệnh của hắn và cả vũ trụ. Một cái tên chợt lóe lên trong tâm trí Lâm Phàm, Tiên Vương Băng Sương. Nàng là một trong số ít tiên vương hiếm hoi mà hắn từng nghe danh, được đồn đại là có khí chất siêu phàm, sức mạnh đóng băng vạn vật và một bí mật cổ xưa ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng. Không biết nàng có liên quan gì đến những mảnh vỡ thiên đạo này không, nhưng bản năng của Lâm Phàm mách bảo rằng nàng có thể là một manh mối quan trọng. hoặc cũng có thể chính nàng là một trong những kẻ đã hấp thu một mảnh vỡ. Hắn hít sâu một hơi, con đường phía trước đầy rẫy chông gai, nhưng cũng hứa hẹn những cơ duyên phi thường. Hắn sẽ không từ bỏ. Với khả năng phân tích và tiến hóa, Lâm Phàm tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách, kể cả đối đầu với những tiên vương mạnh mẽ nhất tiên giới. Hắn sẽ biến những mảnh vỡ thiên đạo trở lại thành một chỉnh thể, hoàn thành sứ mệnh của Thiên Đạo Nguyên Thủy và chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng chống lại hư vô thôn phệ giả.